Người có là gì, có là gì, đâu khác vì vui trò Người mãi mê gì, mãi mê gì, để người mất theo vui Nghèo đôi cũng giàu sang thân phận ai cũng ra cho cùng Vậy sao mãi mê mùi hàm lợi thua trong kiếp thay giới Người Còn có là gì, có là, là, là, là gì đâu khác gì cho Người mãi mê gì, mãi mê gì để người mặc mãi luân lâm xuống bao người thân tiếc thương rơi người ơi sẽ mang gì xuống theo với cát bụi người có là gì có là gì đâu cả bụi trơ người mãi mê gì mày mê gì <cười> người ơi tìm sự sống Chính là yêu chúa yêu mọi người Hằng quên chính phân mưu sẽ tìm thấy hạnh phúc mai nay người có là gì có, là gì có là gì đâu khác Ma'i mezi, ma'i mezi, e' ngươi mă glee, e' Có là gì đâu khác gì bụi trò Người mãi mê gì, mãi mê gì Để người mặc đời trông Nghèo đôi cũng giàu sáng Thân phận ai cũng ra cho vui Vậy sao mãi mê môi, hàm lợi thua trong kiếp thay rơi Người có là gì, có là gì, đâu khác gì vụi trò? Người mãi mê gì, mãi mê gì, để người mất được trò? Ai hầm cách trong nơi tình thương chua muôn xiêu ơi. Hằng tin tưởng lời ngài xác hồn sẽ sống mãi muôn đời. Ngươi có là gì? Có là gì đâu cả quý. Buôi mãi mê gì. Ma'i mezi e' gai e, e, ma'u e, e.